Hội nghị thương ủy sẽ diễn ra, hơn nữa nhất định sẽ nghiên cứu vấn đề rất quan trọng. Tấn dư Phòng bình thường rất ít khi tham gia hội nghị thương ủy, trừ khi thông báo chỉ thị quan trọng của Trung ương, còn đâu y đều không muốn tham gia vào việc của địa phương, mặc dù các hội nghị nghiên cứu, nhân sự thì y cũng xin phép không tham gia. Mọi người không nhận được mà cùng nhìn lên phòng hội nghị ở tầng 3. Đây bình thường được gọi là phòng hội nghị quỳ hoa bởi vì trên cửa sổ có vài chậu quỳ hoa. Các thường vụ lục tục tiến vào phòng hội nghị Quy Hoa. Theo thông lệ vào phòng hội nghị không phải đều là thường vụ thị ủy hết, phó trưởng ban thư ký thị ủy, trung viện nàng cũng được tham gia vì y là người ghi chép. Bốn người Chu Xuân Tú, Mao Bình, Trương Thiên Phóng và Nghiêm Lập Dân gần như cùng tiến vào phòng hội nghị. Các thường vụ tiến vào đều tuân theo vị trí bố trí. Khi tấn nhiều phòng tiến vào phòng hội nghị thì vô lúc thấy một cương và Kim Biến Kiện đang nói chuyện ở trên hành lang, ba người vui vẻ tiến vào. Lý Trọng Sơn cũng chỉ chậm hơn một bước, Lý Trọng Sơn trông khá vui vẻ. Tương Nguyệt Hoa cùng Mạch Dao Huy tiến vào phòng hội nghị, chỉ hơn kém nhau nửa bước, nhưng nửa bước này cũng đại biểu ý nhếch của nó, giống như Kỳ Dức Hồng chỉ vào phát biểu chậm hơn Mạch Dao Huy nửa bước mà thôi. Kỳ Dức Hồng và Mạch Dao Huy có chút ngạc nhiên khi Tấn Dưu Phong tới tham gia hội nghị, cũng may vì chính ủy quân khu này bình thường đều nghiêm biệt ăn thiền, không sẽ uống trà hút thuốc. Trương Hoa Lâm và thông hoa là thứ tính nhu phòng thích nhất, loại trà đen này có mùi nặng. Theo Tương Nguyệt Hoa, Mạch Châu Huy và Kỷ Dư Hồng tiến vào, không khí phòng hội nghị cũng trở nên náo nhiệt hơn. Náo Nghiêm nghe nói hôm qua ở đường Duyên Hà thêm một xác chết. Tin tức của lão Kim nhanh thật, vụ án đang được điều tra, kẻ tình nghi đã bị bắt, bây giờ đội cảnh sát hình sự đang thẩm vấn. Nghiêm Lập Dân cười cười mà nói, Kim Biến Tiễn cũng cười. Việc xảy ra ở nội thành sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn Bây giờ gần quốc khánh nên Cục Công an Thành phố nên có hành động để giảm lo lắng của dân chúng với phải Đảng ủy Cục Công an Thành phố đã bố trí tất cả các khu vực cụ thể Đội ngũ vũ trang sẽ tiến hành giám sát chặt các khu vực trọng yếu Đến lúc đó sẽ có hơn 100 tên tội phạm bị công khai bắt và tuyên phạt Lão Kim Miên Tâm tôi nhất định sẽ làm cho dân chúng hưởng quốc khánh vui vẻ an toàn Nhâm đập dân hư một tiếng mà nói Tăng Huỳnh Hoa cười cười, mở tài liệu của mình ra xem, dường như tất cả tâm tư đều đặt vào đó. Mặt Dương Huy nhìn ra xa xa, không ngừng hút thuốc, tài như không nghe thấy gì. Kỷ Dương Hồng lại nhíu mày, dường như thấy phiền phức, sau đó nâng chung trà nhấp một ngụm, đồ đặt chén xung đĩa vang lên tiếng kêu thanh thúy. Có lẽ bị tiếng động này hấp dẫn, Kỷ Minh Kiện đành ngậm miệng lại, một cường đặt tài liệu lên trước mặt, Tăng Huỳnh Hoa cũng gấp tài liệu của mình vào. Họp! Thường ủy Hoa nói như vậy, làm mọi người thu tâm chẳng lại, chúng viên nàng liền phát tài liệu cho các vị thường vụ. Hội nghị hôm nay chỉ có một vấn đề là nghiên cứu vấn đề nhân sự ở các quận, huyện Ninh Lăng ta. Thường ủy vốn dự định đợi sau khi Ninh Lăng lên cấp sẽ điều chỉnh nhân sự, nhưng theo tình hình kinh tế của Ninh Lăng cùng với kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh vào kinh tế Ninh Lăng, tôi và đồng chí Mục Cương đã tiến hành khảo sát cán bộ tại các cục quận, huyện Ninh Lăng cũng đã báo cáo với bí thư dư hồng sau khi thông báo với thị trưởng giao huy thị ủy quyết định triệu tập hội nghị thường ủy trong điểm nghiên cứu vấn đề điều chỉnh nhân sự theo thông lệ hội nghị thường ủy chỉ diễn ra khi có vấn đề quan trọng yêu cầu không ai được vắng mặt vấn đề nhân sự đương nhiên là rất quan trọng nhưng chỉ riêng nó khiến tất cả các thường vụ thị ủy phải có mặt đông đủ thì hơi hiếm thấy căn cứ theo khảo sát của ban tổ chức cán bộ cùng với nhu cầu thực tế Hôm nay chủ yếu nghiên cứu vấn đề lựa chọn Bí thư huyện ủy Vân Lĩnh, Phó Bí thư và Phó Chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm cùng với Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quy Dương. Ngoài ra còn lựa chọn Phó cục trưởng Cục thủy lợi và Chủ nhiệm quy viên dùng thị xã. Đồng chí Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm Liêu Vĩnh Trung do nguyên nhân sức khỏe nên không tiếp hợp đảm nhiệm chức vụ. Đồng chí Liêu Vĩnh Trung cũng đề nghị thị ủy cho mình điều lên Ninh Làng mà chữa bệnh. Thị ủy đã suy nghĩ và đồng ý điều đồng chí lên thị ủy công tác cho nên huyện ủy Hoa Lâm thiếu một phó bí thư, phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm. Ban tổ chức cán bộ đã đưa đà mới lựa chọn và gửi tới các đồng chí. Bây giờ mời các đồng chí đọc, do đồng chí Mục Cương đề xuất, hy vọng mọi người cẩn thận suy nghĩ. Tướng Quẩn Hoa nhìn lướt qua mọi người. Trên thực tế mấy vấn đề này, hai hôm trước, mọi người đã biết. Ban tổ chức cán bộ đưa đà, mặc dù trên danh nghĩa chỉ có ký giữ hồng và Mục Cương biết, cơ bản xác định liền thông báo trong cho Mạch huy. Là phó bí thư nên y cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình. Mọi người trong phòng hội nghị đều mở tài liệu xem, mọi người đều cảm thấy hứng thú với tài liệu này, hy vọng có thể từ tài liệu nhìn ra vấn đề gì đó. Trưởng ban mục bắt đầu đi. Tương Quỳnh Hoa đợi 5 phút rồi nói. Được, bữa nay phó bí thư Tường đã nói cụ thể, thế vị vốn không nên tiến hành điều chỉnh nhân sự vào lúc này, nhưng do tình có ý kiến với sự phát triển kinh tế linh lăng vì đảm bảo kinh tế Ninh lăng không kém quá xa các đơn vị bản sau đây tôi xin giới thiệu các sự lựa chọn bộ trưởng nghiêm túc nói đồng chí yến tu hòa bí thư huyện ủy vân lĩnh đều sang thị xã thiên châu ban thường chức cán bộ tỉnh ủy đã làm xong tất cả trình tự đồng chí yến tu hòa rất nhanh sẽ sang thiên châu cho nên chúng tôi đề nghị do đồng chí thế quẩn thay thế huyện vân lĩnh là huyện lớn của Ninh lăng chúng ta kinh tế phát triển chậm đồng chí yến tu hòa khiến huyện vân lĩnh có biến hóa bây giờ huyện vân lĩnh đang đứng trước thời kỳ quan trọng dù từ góc độ ổn định tâm lý cán bộ hay là phát triển kinh tế thì tôi cho rằng đồng chí chủ tịch huyện Đỗ minh tùng là thích hợp nhất đồng chí thế quần mặc dù có trình độ lý luận cao nhưng thiếu kinh nghiệm cơ sở không thích hợp với chức bí thư huyện ủy Một cương vừa giới thiệu xong kim vĩnh kiện là người đầu tiên đứng ra phản đối ý kiến của đồng chí vĩnh kiện rất quan trọng nếu chương trình có cái nhìn với sự phát triển không cân bằng của ninh lăng chúng ta chúng ta càng phải suy nghĩ nhiều về lựa chọn nhân sự. Bí thư huyện ủy là lãnh đạo cao nhất huyện, có tác dụng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, có thể nói chọn tốt sẽ khiến kinh tế huyện phát triển, nhưng không tốt sẽ chậm mê năm. Theo tôi cho rằng đồng chí bí thư huyện ủy phải có kinh nghiệm cơ sở. Nếu nói ki miễn diễn mánh liệt phản đối thì mục cương còn có thể phản đối, nhưng Mạch Dao Huy nói như vậy thì y dù là trưởng ban tổ chức cán bộ cũng không dám trực tiếp chống đối. Mạch Dao Huy làm thị trưởng 4 năm khi mạch Dương Vinh lên làm thị trưởng thị xã, Mục Cương còn là chủ tịch huyện thổ thành, có thể nói là cấp dưới trực tiếp, nên vẫn có chút cảm giác. Tướng Nguyễn Hoa ngồi ngay ngắn ở đó, không hề phản đối, không ủng hộ, điều này càng làm Mục Cương thấy sợ một chút. Mặc dù hai hôm trước đã trao đổi ý kiến, nhưng Mục Cương biết tính cách của Tướng Nguyễn Hoa nên có chút lo lắng. Mặc dù thái độ của ký dư Hồng rất kiên định, thậm chí còn tỏ vẻ tình nguyện có ủng hộ điều chỉnh nhân sự, Hơn nữa sau đó còn giữ tướng quẩn hoa lại nói chuyện. Nhưng một cường biết tính cách của tướng quẩn hoa rất cứng đắn. thì Dư Hồng nhìn quanh các thường vụ. Cuối cùng dừng lại trên người tướng quẩn hoa. Tướng quẩn hoa bỏ bút xuống. Đồng chí Thế Quần không phải chưa có kinh nghiệm cơ sở. Năm 91 đồng chí này đã làm trường ban tuyên giáo một năm. Đương nhiên kinh nghiệm cơ sở kém hơn đồng chí Đỗ Minh Tùng. Tôi đề nghị do đồng chí Đỗ Minh Tùng làm bí thư huyện ủy Vân Lĩnh. Do đồng chí Thế Quần làm phó bí thư vên chủ tịch huyện Vân Lĩnh như vậy sẽ đảm bảo sự phát triển quá huyện duy trì liên tục. Nghiêm lập dân nhìn lướt qua ký dự hồng đôi tỏ thái độ. Ý kiến này tôi đồng ý với phó bí thư tưởng, đồng chí thế quận còn trẻ, nếu như được luyện đỡ chức chủ tịch huyện sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn. Ngay sau đó Lý Trọng Sơn và Trương Thiên Phong đều đồng ý, Kim Vĩnh Kiến và Mạch Dâu Huy suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Kỳ dự hồng có chút yên tâm xem ra lúc quan trọng tướng Nguyễn Hoa cũng ủng hộ mình. Tướng Nguyễn Hoa kịp thời tham gia là tốt. Nếu ông Y tiếp tục giữ im lặng thì Du Minh sẽ đứng vào thế hoàn toàn đối lập với mạch dầu huy. Nhưng không tỏ thái độ thì đề nghị của Bộ Cương nhất định sẽ bị bác bỏ. Trước khi hội nghị diễn ra, tướng Nguyễn Hoa đã tỏ vẻ phản đối việc lăng thiếu quần làm bí thư huyện ủy Vân Lĩnh cho rằng kinh nghiệm công tác không đủ làm bí thư huyện ủy không ổn. Nhưng Bộ Cương kiên trì mà Kỳ Dư Hồng cũng ủng hộ. Nên Tương quẩn Hoa giữ ý kiến Tương quẩn Hoa cũng nhắc ký Dư Hồng là Trong hội nghị sẽ có tranh cãi Đồng chí Mai Anh Hoa có lý luận chính trị cao Có kinh nghiệm cơ sở phong phú Tác phong làm việc chắc chắn Quen thuộc công tác quần chúng Làm phó chủ tịch thường trực tàu lập Đã biểu hiện đột xuất Cho nên tôi đề nghị làm phó bí thư Quyên chủ tịch huyện Hoa Lâm Lão Mục Công việc lựa chọn chủ tịch huyện Hoa Lâm Thì tôi không đồng ý Mạch Sâu Huy lạnh lùng nói Đồng chí Phương Chí Quốc công tác ở Hoa Lâm nhiều năm. Qua con công việc, huyện Hoa Lâm có thành tích xuất sắc, kinh tế tăng trưởng nhanh hơn các quận huyện khác, mấy hồng mục lớn được tiến hành, đều này là do toàn bộ cán bộ cơ sở huyện phấn đấu và cố gắng. Phương Chí Quốc là phó bí thư phụ trách Đảng đoàn ở phương diện này không thể không ca ngợi. Hơn nữa đồng chí Phương Chí Quốc làm ở Hoa Lâm nhiều năm, vì đảm bảo xu thế phát triển của Hoa Lâm, tôi cho rằng đồng chí Phương Chí Quốc đảm nhiệm chức quyền chủ tịch huyện là thích hợp nhất. Đồng chí Giàu Huy Đồng chí Phương Chủ quốc mặc dù công tác nhiều năm ở Hoa Lâm, nhưng căn cứ theo chúng tôi biết thì sự phát triển kinh tế đáng mừng của Hoa Lâm năm qua là dưới sự lãnh đạo của hai đồng chí Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện, nhất là đồng chí Cao Đông có biểu hiện xuất sắc. Mấy hạng mục lớn đều có quan hệ với đồng chí Cao Đông, tôi cho rằng nên lựa chọn đồng chí Cao Đông để coi như khẳng định công việc của đồng chí Cao Đông. Lý Trọng Sơn đột nhiên nói xen vào, khiến không khí trở nên khẩn trương gõ mạch giao huy này mà không được sao là phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mặc dù khi đưa ra lựa chọn thì không có quyền lên tiếng mấy nhưng khi chối bỏ một người lại có nhiều cách thức mỗi lần đều coi như con bài sát thủ của kỳ dư hỏng người này nói tuy không cụ thể nhưng ai cũng nghe ra đây là chối bỏ phương triệu quốc đổ công lao sang hết cho cao đông mạch giao huy cũng không phản cảm gì mấy với cao đông một cán bộ kiêm nhiệm từ sở giao thông xuống mà biểu hiện xuất sắc như vậy là quá tốt Tư Nguyễn Hoa khi trao đổi ý kiến cũng khẳng định Cao Đông, mặc dù mạch giao hy không đó Tư Nguyễn Hoa và Cao Đông có quan hệ gì, nhưng nghi hiểu có nhiều vấn đề. Nếu đồng chí Trọng Sơn đã nói đến việc lựa chọn các thông vụ của Hoa Lâm, tôi cảm thấy đồng chí Cao Đông là một cán bộ trẻ tuổi tư tình phái xuống, nhưng có tác phong làm thật như cán bộ cơ sở. Hai hạng mục cụp lỗ thêm khu du lịch đồ để chứng minh tầm nhìn, năng lực và tác phong làm việc của đồng chí Cao Đông. Tôi nhớ có lần Bí thư Dư Hồng đã nói khi đối xử với cựu cán bộ thì tuổi, thậm chí thân phận không phải nhân đối quyết định. Đồng chí Cao Đông mặc dù là phái xuống nhưng biểu hiện tốt, tăng thêm trọng trách cho đồng chí này là cần thiết. Mạch Sâu Huy từ từ nói Lãnh đạo tỉnh khi tới Hoa Lâm thị sát cũng đánh ra cao năng lực và thành tích của đồng chí Cao Đông. Cho nên tôi đề nghị đồng chí Cao Đông làm thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tiến Hoa Mục Cương và Kỳ Dư Hồng chưa tỏ thái độ Thì Tấn Như Phong lúc này lại đột nhiên lên tiếng Tôi đồng ý với thị trường mạch Tấn Như Phong đột nhiên nói xen vào Làm mọi người giật mình Cả đồng này có quan hệ gì với Tấn Như Phong Mà lại khiến đối phương lên tiếng thế này Mạch Dâu Huy kinh ngạc và thầm nghĩ Không ngờ tương quẩn hoa này hành động nhanh như vậy Được Tấn Như Phong ủng hộ Kỳ Dư Hồng và Mục Cương đều giật mình Không ngờ Mạch Dâu Huy còn kéo được Một phiếu của Tấn Như Phong mà không ai ngờ tới Thị trường mạch nói rất chuẩn xác, huyện Hoa Lâm phát triển mạnh như vậy không thể không nhắc tới biểu hiện của đồng chí Cao Đông. Tôi đồng ý việc đồng chí Cao Đông làm phó chủ tịch thường trực, một khu vực phát triển kinh tế thì có liên quan lớn tới lãnh đạo. Đồng chí Mai Anh Hoa khi làm phó chủ tịch thường trực Tạo lập cũng có biểu hiện xuất sắc. Tôi cảm thấy đồng chí Mai Anh Hoa nếu đảm nhiệm chức quyền chủ tịch huyện Hoa Lâm thì sẽ càng thúc đẩy kinh tế huyện Hoa Lâm phát triển. Trường Tiến Phong nói vậy khiến Nại cũng phải giật mình, Mạch Dâu Hy và Kim Bính Kiến nhìn đang nghiên lợi. Mao Bình và Chu Xuân Tú nhìn Mạch Giao Huy Sau đó nhìn người vừa lên tiếng Trương Thiên Phóng sao có thể Nhưng nó đã xảy ra Mặc dù Trương Thiên Phóng không phải người của Mạch Giao Huy Nhưng lâu như vậy thì Trương Thiên Phóng vẫn đứng về phía Mạch Giao Huy Lần này sao lại như vậy Đây là đâm sau lưng Mạch Giao Huy Làm Mạch Giao Huy hít thở khó khăn Mạch Giao Huy hiểu tiếng quận hoa có điểm giới hạn Chỉ ủng hộ ai mà y tế hợp lý Cho dù mình hay ký dư hồng đều như vậy Cho nên Mạch Giáo Huy không hy vọng tương quẩn hoa toàn lực ủng hộ Nhưng y cũng biết ký dư hồng nếu muốn tương quẩn hoa hoàn toàn ủng hộ là không thể Một phó bí thư phụ trách đảng đàn nếu thực sự mất nguyên tắc và dựa vào bí thư hay thị trường Thì đó không phải phó bí thư đủ tư cách Bởi vì như vậy nên Mạch Giáo Huy mới dám can đảm khiêu chiến ký dư hồng Mặc dù đối phương là bí thư nhưng khi đưa ra đấu trong hội nghị thường ủy Thì y tin vẫn không chế được tình hình Nhưng Trương Thiên Phóng tỏ thái độ làm Mạch Dâu Huy cảm thấy đôi hình của mình tan vỡ. Mao Bình và Chu Xuân Tú là kẻ kiên định ủng hộ y. Nhưng nếu như thấy Mạch Dâu Huy không khống chế được tình hình thì sẽ không hề do dự vứt bỏ. Mạch Dâu Huy cố làm cho mình tỏ ra bình tĩnh. Y biết mình phải bình tĩnh. Nếu không hai người Chu Xuân Tú và mao Bình thay đổi thái độ thì chết. Tương Quận Hòa cũng thấy nguy hiểm. Y cũng không ngờ Trương Thiên Phóng lại đột nhiên đứng về phía kỳ giữa hồng như vậy. Điều này làm Tướng Quẩn Hoa cảm thấy hơi ngại khi giữ hồng Bí thư thị ủy đúng là khác Xem ra Bạch Sâu Huy đã có đối thủ rồi Ý kiến của đồng chí Thuyền Phong đã chính xác Tôi đồng ý Tướng Quẩn Hoa nói rất đơn giản Đề tài này dù tranh chấp nữa cũng không hay Quyết đoán chấm dứt là kết quả tốt nhất đối với đôi bên Trong công tác đồng chí Phương Chỉ Quốc cũng có thành tích Nhưng thực tế do Phương Chỉ Quốc công tác của Hoa Lâm lâu ngày Điều chỉnh sang một nơi khác sẽ tốt hơn Tôi đề nghị sau khi Ninh Lăng lên cấp sẽ điều chỉnh công việc của đồng chí Phương Chỉ Quốc." Mạch Gia Huy thở dài một tiếng, "Tư Nguyễn Hoa không hổ là cáo già, chiều nay đã thành công hóa giải sức ảnh hưởng của Trương Thiên Phong, cũng để lại đường lui là điều chỉnh công việc cho Phương Chỉ Quốc." Trầm qua Mạch Gia Huy suy nghĩ một chút rồi nói. "Đồng chí Uẩn Hoa suy nghĩ rất đầy đủ, tôi đồng ý." Khi Tư Nguyễn Hoa tuyên bố kết thúc hội nghị, mọi người đều thở dài một tiếng, các quyết định nhân sự coi như đã xong. Trương Thiên Phóng ngoài dự đoán của mọi người dựa vào Kỳ Dư Hồng điều này làm cho thế lực của Kỳ Dư Hồng tăng mạnh đã có lực lượng tương đương với Mạch Giao Huy hơn nữa Kỳ Dư Hồng là bí tư thủy nên càng có xu thế tiến mạnh thêm Lý Trọng Sơn, Mục Cương, Trương Thiên Phóng công thêm một nghiêm lập dân mơ hồ nhưng về phía Kỳ Dư Hồng Kỳ Hệ đã bắt đầu hình thành Mạch Hệ mất đi một phiếu của Trương Thiên Phóng nên chỉ còn có 3 người Kim Vĩnh Kiện Mao Bình và Chu Xuân Tú mà Mao Bình và Chu Xuân Tú chỉ làm mấy thương vụ xếp sau. hơn nữa sức ảnh hưởng của hai người không bằng mấy nhân vật kỳ hệ. có thể nói trương thiên bóng ủng hộ kỳ dư hồng đã khiến đền chính trị Ninh lăng thay đổi hẳn. tương quẩn hoa về văn phòng liền suy nghĩ về thủ đoạn của kỳ dư hồng. lý trọng sơn không cần nói tên này vốn bầu thuẫn với mạch gia huy bị mạch gia huy xa lánh kỳ dư hồng vừa tới lý trọng sơn liền thành đồng minh của tên này. một cương bắt đầu cứng lên kỳ dư hồng lôi kéo một cương đã mất không ít công sức. Ít nhất mấy đề nghị của một cương Cũng được kỳ dư hồng toàn lực ủng hộ Tương Nguyễn Hoa biết đây là kết quả tất nhiên Nếu như bí thư không thể không chế được Trường ban tổ chức cán bộ thì sao được Chỉ là Trương Thiện Phóng làm như vậy Đúng là làm mọi người có chút giật mình Trương Thiện Phóng vốn đang quan đệ Thân thiết với Mạch Giao Huy Vậy mà thoăn cái đâm sau lưng Mạch Giao Huy Nếu không phải có Tương Nguyễn Hoa đứng giữa Giảm sóc thì chỉ sợ Mạch Hệ đã lập tức tan rã Tương Nguyễn Hoa tin rằng lần này đã lưu lại bóng mờ trong lòng Mao Bình và Chu Xuân Tú. Nếu Mạch Gia Huy không tìm được cách kéo lại tình hình, thì chỉ sợ các hội nghị thường ủy lần sau bọn họ sẽ không dễ gì mà không suy nghĩ ủng hộ Mạch Gia Huy. Tương Quyền Hoa đến bây giờ vẫn không thể hiểu ký Dữ Hồng dùng cách gì để lôi kéo Trương Thiên Phóng. Y ngồi một lúc rồi gọi điện ra ngoài. Tương Quyền Hoa có như đã biết nguyên nhân. Lý Trọng Sơn đi, Mục Cương thay Lý Trọng Sơn, mà Trương Thiên Phóng sẽ làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Tương Quyền Hoa nghĩ một chút, Tịnh có lẽ thấy được khó khăn của Kỳ Dư Hồng ở Ninh Lăng mà Trương Thiên Phóng thay thế một cường nhất định là do Kỳ Dư Hồng đề cử. Nếu không Trương Thiên Phóng sao có thể phản lại mạch sau huy như vậy? Tương Quyền Hoa càng hiểu thêm sai lầm khi thời gian qua mình ít liên lạc với Tịnh. Tin tức bế tắc là rất nguy hiểm. Trong phòng hội nghị huyện ủy, Phương Chỉ Quốc chủ trì hội nghị cán bộ toàn huyện. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy lưu thông Trạch tuyên bố quyết định mai anh hoa làm phó bí thư quyền chủ tịch huyện cùng với thông báo quyết định bổ nhiệm cao đông và miêu nguyệt hoa làm thường bộ huyện ủy cao đông ngồi bên trên không thấy mình có gì biến hóa cả chỉ có một điều làm hắn thấy khác đó là ánh mắt của các cán bộ bên dưới nhìn hắn vừa kính sợ vừa định bỡ liễu vĩnh trung đi rất nhẹ nhàng do vấn đề sức khỏe nên đã khiến y không còn muốn phát triển trong chính trị nữa y được điều tới làm phó trưởng phòng nông nghiệp một chức vụ khá thích hợp. Trong hội nghị thường trực ủy ban lần đầu, Cao Đông chú ý thấy vẻ mặt Vi Biểu có chút khó coi, nhưng Tân Tồn Hoán lại khá vui vẻ, y là người ngoài đảng nên khá lạnh nhạt với mấy vấn đề này. Không nằm ngoài suy đoán của Cao Đông, hắn phụ trách mảng công tác của Lưu Vĩnh Trung, ngoài ra thêm mảng thu hút đầu tư chắc chắn rơi vào đầu hắn. Miêu Nguyệt Hoa không thay đổi mảng phụ trách, mảng khoa học kỹ thuật được giao cho Tân Tồn Hoán, còn mảng công nghiệp và giao thông tạm thời do Cao Đông phụ trách đợt đại hội đại biểu nhân dân tháng tới sẽ bổ sung thêm phó chủ tịch huyện Mãi Anh Hoa mới 38 tuổi Có như còn trẻ Trong thị xã Ninh Lăng này coi như cán bộ trẻ tuổi Chẳng qua không thể so sánh với Cao Đông Đồng chí Cao Đông Không biết bao giờ cậu đi Nhưng ít nhất cậu còn 2 năm Nói cách khác chúng ta còn làm với nhau 2 năm Nói như vậy cậu cũng hiểu tôi Tôi nếu tới Hoa Lâm thì sẽ không phải ngồi không Cậu và tôi đều còn trẻ Chúng ta nên nhân cơ hội làm tốt công việc ở Hoa Lâm Tôi và Bí thư La đã trao đổi. Bí thư La hy vọng hai chúng ta có thể đoàn kết. Cả đồng ngồi trong văn phòng của Mai Anh Hoa lắng nghe cô nói. Hắn cũng đã tìm hiểu về Mai Anh Hoa. Đối phương tốt nghiệp Đại học Trung Nam phân tới làm ở thị đoàn Ninh Lăng. Sau đó được điều xuống làm Bí thư huyện đoàn Phong Đình. Sau đó làm tránh văn phòng huyện ủy Thương Hóa. vào thường vụ sau đó làm Phó Chủ tịch Thường trực Tàu Lập 2 năm rồi tới hòa Lâm. Buôn Nam Quang Hoa Lâm phát triển rất nhanh, nhất là sau khi quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bông Hoa thông xe, sẽ khiến Hoa Lâm có cơ hội lớn để phát triển. Trước khi tôi tới Hoa Lâm, bí thư kỳ đã nói chuyện với tôi, hy vọng chúng ta nhân cơ hội này thúc đẩy kinh tế Hoa Lâm phát triển, nhất là bây giờ Hoa Lâm đang đàm phán với công ty chế biến thịt nổi tiếng Trung Quốc, cần nhanh chóng ký hợp đồng với bọn họ. Mây Anh Hoa không ngay thẳng như Lã Đại Hải, nhưng lại thêm vài phần hào sảng, cũng thêm vài phần gia tâm, vẻ mặt y khá phong phú, hơn nữa nói khá nhiều. Giỏi nói chuyện, không hổ từng làm bí thư đoàn. Chủ tịch Mai, chúng tôi đang tích cực đàm phán với hai công ty, bọn họ yêu cầu rất cao, đưa ra điều kiện khắt khe với chính quyền huyện Hoa Lâm, hơn nữa hai công ty này không đưa ra phương án bảo vệ môi trường, đây là nguyên nhân rất quan trọng ngăn cản chúng ta ký hợp đồng với bọn họ. Cả đồng có chút khó chịu vì cách nói chuyện áp đặt của Mai Anh Hoa, chẳng qua hắn suy nghĩ đối phương cũng là có ý tốt, hy vọng Hoa Lâm thu hút đầu tư được các công ty mà thôi. Vấn đề bảo vệ môi trường ư Mai Anh Hòa không ngờ Cao Đông đưa ra vấn đề này, làm y có chút kinh ngạc. Huyện nghèo như Hoa Lâm mà còn yêu cầu nhà đầu tư bảo vệ môi trường sao? Bảo sao công ty Đại Hoa cùng công ty Tam Điệp mãi không chịu ký hợp đồng? Mai Anh Hòa cũng khó hiểu sao hai công ty này cứ muốn chọn Hoa Lâm, dù sao phong đình thương hóa đều có điều kiện không hề kém. Xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc khổng lồ nhất định sẽ tạo ô nhiễm lớn. Nếu không có kế hoạch bảo vệ môi trường từ trước thì tôi lo rằng một khi xây dựng xong nhiều người chúng ta chỉ thấy lợi ích của nhà máy mà bỏ qua ảnh hưởng xấu tới hoàn cảnh sinh thái mà có những hậu quả nếu tạo thành thì chúng ta về sau bù gấp trăm lần cũng không thể cứu vãn Cao Đông thẳng nhiên nói Đồng chí Cao Đông Cậu có phải lo lắng quá không? Đúng thế nhà máy chế biến thịt nhất định không tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng đối với môi trường xung quanh nhưng cũng không đến mức như cậu nói cũng không phải không thể không chế mà. Các nhà máy chú trọng lợi ích nên chúng ta không phải hiểu cho bọn họ Hơn nữa có những lúc vì phát triển kinh tế Thì phải hy sinh vài thứ Muốn tốt cả hai vấn đề thì rất khó khăn Mai Anh Hòa thờ dài một tiếng mà nói Có những lúc chúng ta phải lựa chọn Chủ tịch Mai Hoàn lâm có hoàn cảnh sinh thái rất tốt Nên khi chúng ta thu hút đầu tư về công nghiệp Càng cần thận trọng Tránh phá vỡ môi trường Trên thực tế ô nhiễm của nhà máy thịt có thể giải quyết được Chỉ cần đầu tư vài thiết bị Đây là hy vọng của huyện đối với bọn họ." Các đồng gật đầu nói. Chủ tịch Mai đến thật đúng lúc, vừa vặn có thể nói chuyện với hai công ty kia. Các đồng nhàn nhã ngồi trên ghế mà xem thử sự hoa lâm. Chiều hôm nay, Phó Bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch huyện Mai Anh Hoa cùng lãnh đạo Đảng ủy khu Mã Thủ đã đi thị sát công trình khu du lịch Tín Lân Quan núi Hốt Luân. Đồng chí nguyên chủ tịch huyện Mai Anh Hoa chiều hôm nay đã cùng hội đàm với giám đốc ngân hàng công thương thị xã lữ tàng binh về việc ngân hàng công thương ủng hộ các công ty trong huyện, thường vụ huyện ủy phó chủ tịch thường trực cao đồng phó chủ tịch huyện tân tồn hoán cũng tham gia. phó bí thư huyện ủy quyền chủ tịch huyện mai anh hoa chiều nay cao đồng lắc đầu trong mười tin tức về hoa lâm thì ngoài bí thư huyện ủy la đại hải có một tin phó bí thư huyện ủy quyền chủ tịch huyện mai anh bốn tin phó bí thư huyện ủy phương chỉ quốc một tin phó bí thư huyện ủy Chủ nhọc y bán kỳ luật một tin còn lại đều là các tin tức xã hội. Xem đa, Mai Anh Hòa khá tích cực. Chẳng qua việc này là bình thường. Sắp tiến hành đại hội đại biểu nhân dân. Để xuất hiện trên TV nhiều giúp dân chúng thấy mặt. Cần phải quen mặt mà. Nếu không trong đại hội đại biểu nhân dân có không ít đại biểu chưa từng biết Mai Anh Hòa là ai thì đúng là buồn cười. Công ty Đại Hòa và tam Điệp có lẽ người thiếm mùi gì đó nên số lần tới chính quyền huyện Hoa Lâm tăng lên. Cao Đông thật nhiên đó vấn đề này hắn không thèm để ý mà độc thúc mấy xã thị trấn phía Bắc và Tây khai hoang đồi núi trong cò đồng thời tích cực phối hợp quý tín dụng huyện và ngân hàng nông nghiệp giúp đỡ nông dân vay vốn theo Cao Đông thấy mình thu hút hai công ty này thành công thì coi như hắn đã có vị trí rất quan trọng tại huyện dù Mai Anh Hòa khát vòng công ty tới đầu tư nhưng đầu Cao Đông không ngu, ở điều kiện ngang nhau thì bên nào đầu tư nhiều hơn bảo vệ môi trường tốt hơn thì sẽ nhận Hai công ty này có lẽ ý thức được điều gì đó nên suốt lần đến gặp Mai Anh Hoa nhiều hơn là Cao Đông. Điều này làm Cao Đông cảnh giác một chút. Khi phát triển việc trông cầu ở Núi Hoàng, Cao Đông cũng báo cáo chi tiết suy nghĩ của mình với La Đại Hải. La Đại Hải cũng thông tình đạt lý, hiểu được việc bảo vệ môi trường có tầm quan trọng đối với phát triển du lịch của huyện Hoa Lâm. Ý yêu cầu Cao Đông khi thu hút đầu tư cần phải lo lắng các công ty gây ảnh hưởng tới môi trường, yêu cầu bên phòng bảo vệ môi trường tăng cường kiểm tra các công ty, đồng thời tiến hành khảo sát các công ty Là Đại Hải cũng nói đó việc thu hút đầu tư do Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cao Đông phụ trách Việc đảm bảo với hai công ty Đại Hoa và tam Điệp do Cao Đông phụ trách Một bên có cố gắng đáp ứng yêu cầu của hai công ty Một bên phải giữ lợi ích của huyện Hoa Lâm Mẫu đàn chuyện gì thế? cao đồng dựa lưng vào ghế không buồn cử động Thường quê phần bây giờ đã được trực ban ca ngày buổi tối phần lớn đều do tiêu mẫu đàn phụ trách Không có gì ạ em đi giặt quần áo giúp ngài thôi Mẫu đàn nợ nụ cười rất vui Mái tóc buông xuống trước ngực Trời mắt đầu truyền lạnh nhưng vẫn còn chưa đét hẳn Ồ oh, vậy cô vào đi Tôi chỉ xem tivi một lát Cả đồng gật đầu Cô bé mẫu đàn này đúng là thành thật Không có mưu đồ gì Ngoài tính cách hơi bộc toạc ra thì vấn đề khác đều tốt Tiểu mẫu đàn mặc một chiếc áo cọc trên người Có lẽ đây là đồng phục mà nhân viên phục vụ trước đó đã mặc Cô mặc vào khá bó sát người Chiếc áo lót màu xanh bên trong lộ ra Cả đồng thấy nó khá quyến rũ Mãi Anh Hòa không ở nhà khách Chính quyền huyện thêm một nhà bên ngoài cho y Mãi Anh Hòa đây là thấy Ở ngoài tiện hơn không nhiều người nhòm ngó Nhìn ra ngoài cửa sổ Cả đông êu quảy Nâng túc nước lên uống và suy nghĩ đôi sách Có lẽ nên ngả bài Nếu không huyện không thể kéo được Dân chúng các xã cũng không thể kéo lâu được Nhất là khi khắp nơi đều trông cỏ như bây giờ Hai công ty kia đều được Mãi Anh Hòa hứa hẹn gì đó Nên thái độ khá kiều căng Cao Đồng cười lạnh một tiếng, xem nào bọn họ không đo chân lý của vấn đề. Mình có lẽ cần cho bọn họ biết, đồng thời cũng cho kẻ kia biết con cọp không phát uy lại nghĩ mình là mèo bệnh. Giám đốc Hà, xem nào chúng ta đúng là có duyên, đi một vòng tròn cuối cùng vẫn là hai chung đào nói chuyện. Anh sao phải khổ như vậy, không bằng sớm kết thúc chúng ta tìm một chỗ uống trà có phải hơn không? Ngồi trong phòng hội nghị mà Cao Đông khá tùy tiện, bên huyện Hòa Lâm có phó tránh văn phòng Khổng Trung Hoa. Một cá phó chủ nhập ủy ban kế hoạch phát triển Một cá phó trưởng phòng đất đai Chỉ vài người làm cho hà như phi rất tức giận Ý đúng là không ngờ Gặp kẻ ngang bướng như vậy Lại còn cứng như châu Mỗi lần đàm phán với người này đều làm y buồn bực mấy ngày. y đã nói với Mai Anh Hoa Hy vọng đổi người đàm phán những kết quả cuối cùng vẫn vậy Chủ tịch Cao Ngay bây giờ tôi sống cũng là phó chủ tịch thường trực Lẽ đang ngại có thể làm chủ việc này Nhưng tại sao chúng ta cứ đàm phán mãi không quyết định được Chẳng lẽ anh không lo chúng tôi đi nơi khác sao Hà Nhiều Phi nghiến răng nghiến lợi Phó chủ tịch thường trực cho má gì chứ Ngồi với các anh là đàm phán Anh coi tôi là nhà kinh doanh không được Anh tới Hoa Lâm đầu tư là hy vọng Có thể kiếm tiền ở Hoa Lâm Tôi đại biểu Hoa Lâm hy vọng các anh mang tới tiền thuế Và công việc cho Hoa Lâm Thứ hai phải bảo vệ lợi ích của Hoa Lâm Chỉ đơn giản như vậy Chẳng lẽ anh cho rằng mình là nhà từ thiện Tôi là anh may Cả đồng lạnh nhạt nói Hà Như Phi bị Cao Đông nói như vậy làm tức giận đến tái mặt. Anh Được rồi, lão Hà, chúng ta có nhớ đã gặp vài lần, điều kiện tôi đặt ra thế nào anh biết. Anh giờ cho gì thì tôi cũng rõ. Tôi nói thẳng với anh một câu là phải làm theo lời tôi nói, nếu không thì dừng, tôi không cần biết anh tìm ai, người khác hứa gì với anh, nó không có hiệu quả với tôi. Tôi yêu vị trí này một ngày thì phải làm theo ý tôi, có giỏi thì đá tôi đi, tôi không thèm để ý, nếu không có bản lĩnh này thì anh bỏ hy vọng của mình đi. Cáo đồng ngông cuồng mà nói, mấy cán bộ huyện đều há hốc mồm nhìn hắn. Chủ tịch Cao nhắm vào ai thì bọn họ hiểu. Chủ tịch Mai không ngừng dục, yêu cầu phải hoàn thành đàm phán trước khi linh đinh lên cấp, đây coi như món quà tặng thị xã, nhưng phụ trách đàm phán là chủ tịch Cao thái độ rất cứng, nghe nói chủ tịch Mai muốn đổi người nhưng cuối cùng vẫn là chủ tịch Cao. Đừng hy vọng có biến hóa gì, Long Hà, tôi có thể nói thẳng với các anh, đàm phán với công ty Tam Điệp cũng không khác mấy bọn nó không phải ngoan ngoãn làm theo ý của tôi nếu không tôi thừa dịp dừng sớm cho nhanh cả đồng kiêu ngạo công ty đại hoa các người là tôi mời từ thị xã tới công ty tam điệp do tôi thông qua quan đại trên tỉnh mà mời nhưng vẫn cầu đó đầu tư thì hoàn nghênh. không cho các người kiếm tiền thì đánh chết các người cũng không tới nhưng kiếm tiền không có nghĩa là các anh muốn làm gì ở hoa lâm này thì làm tất cả phải dựa theo yêu cầu của huyện mà làm đừng đừng tìm một hai lãnh đạo hoặc là nói cho chúng tôi thấy tương lai đẹp một chút là chúng tôi ngoan ngoãn làm theo Tôi nói với anh, chỉ cần tôi còn ngồi ở đây thì mơ đi Hà Như Phi ngơ ngác nhìn tên cao đông này mà rất khó chịu Đúng thế, căn cứ theo y biết cả hai công ty đều như nhau Đều doán tích cực mời đến Nhưng không ngờ hắn như chó điên Lúc đầu thì tích cực Nhưng sau khi trụ sở thí nghiệm hoa lâm kia mở rộng Thì thái độ đổi khác Căng lúc càng cứng rắn Điều kiện căng lúc càng cao Còn cố ý làm hai công ty mâu thuẫn và cạnh tranh Công ty đại hòa đã nghĩ không ít biện pháp Từ sở nông nghiệp đến Ninh Lăng, cuối cùng đến Mai Anh Hoa, tìm được ai đã tìm rồi, hơn nữa còn là người tiếp xúc với tụi chủ tịch cao này. Nhưng người này không nghe gì cả, dù muốn hô lỗ cũng không được, vẫn đòi điều kia, nhất định phải đòi giá đất cao và bảo vệ môi trường như không biến bản. Trên tỉnh thị xã nói gì cũng không được, đương nhiên việc này có một phần do tỉnh thị xã không trực tiếp can thiệp, nhưng nếu một thó chủ tịch huyện bình thường thì chỉ cần lãnh đạo chủ yếu gọi tới là ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng tên này càng bị nói càng kiêu căng còn trực tiếp nói với mình như vậy đây là thái độ gì chủ tịch cao huyện hoa lâm nếu có thái độ này thì chúng ta không thể đàm phán được nữa đến lúc đó chủ tịch mai mà giận thì phải nói đó không phải công ty đại hoa tôi không ủng hộ mà do các người quá đáng hạ nhiều phi đứng dậy cầm cặp chuẩn bị rời đi ở tình hình này mà ký kết sẽ là xin nhục y ngày sau công ty sẽ phải làm theo hết yêu cầu của chính quyền huyện giá đất không nói những yêu cầu bảo vệ môi trường càng lúc càng cao công ty có thể thừa nhận đổi sao Cả đồng xua tay ngăn không trung hoa định nói lại, hắn cười cười một tiếng mà nói. Lão Hà, đừng giả vơ trước mặt tôi, tôi biết anh muốn đàm phán xong, tôi cũng thế, nhưng tôi đã đưa ra điều kiện. Tôi không giống một số người trước lừa anh ký xong, sau đó tìm biện pháp làm khó dễ, có gì nói trước là dễ nhất. Chủ tịch cao, huyện hoa lâm các người lừa người, chúng tôi không thể đàm phán nữa. Hà Như Phi thấy cả đồng nói như vậy liền tức giận ngồi xuống. Công ty trước đó đã đưa cho tiền cao đông này 100 ngàn mà lại bị từ chối khoản tiền đó đối với cán bộ cấp huyện Là con số khá lớn Hơn nữa chỉ cần hắn dựa theo yêu cầu Lãnh đạo cấp trên làm là được mà Tiền có thể cầm đầy yên tâm Nhưng người này đã lập tức từ chối Không thể đàm phán sao Cứ làm theo ý tôi là được Công ty đại hoa các anh Coi như là công ty có danh tiếng trong ngành. Điều kiện của tôi đưa ra Chẳng qua theo các chinh nhánh của công ty anh Tại vùng dưới này mà thôi Tại sao lại không được Cao Đông cười nói: "Thủ tịch Cao, các anh cho rằng Hoa Lâm có thể so sánh với mấy nơi kia sao?" Hạ Như Phi lạnh lùng: "Tôi thừa nhận Phương Ấn Bảo vệ môi trường của nhà máy ở Giang Tô, Thiên Tân Cao Hưng Hoa Lâm, những đó là thành phố, chứ anh lại khác." Cao Đông trước đó đã tìm hiểu được Phương Ấn Bảo vệ môi trường của công ty Đại Hoa ở vài nơi, điều này làm Hạ Như Phi rất tức giận và phục Cao Đông, cán bộ chuyên nghiệp như vậy thì dù từ góc độ nào cũng là nhân vật tài nhẫn, khó đối phó. "Có gì khác chứ?" Bọn nó không phải thuộc Trung Quốc sao Không phải do Đảng và Trung ương lãnh đạo sao Hay là người ở đó cao hơn chỗ chúng tôi Nên có đáy ngộ cao hơn Anh nói không đúng rồi Hoàn cảnh hoa lâm tốt như vậy Các anh có thể phá vỡ được sao Theo lý các anh càng phải có biện pháp bảo vệ môi trường tốt hơn chứ Lão Hà Anh do tôi mời tới Công ty Tam Điệp do tôi mời tới Nếu cả hai không đàm phán được Thì tôi có thể chọn công ty khác Tôi đã thông qua người quen ở Bộ Nông nghiệp Liên lạc với công ty phía đồng. Bọn nó rất nhanh tới đây khảo sát Lão Hà lần trước tôi đã nhắc anh Có thêm công ty tam điệp Lần này tôi nhắc anh thì chắc có 4-5 công ty Chủ sở trong cò của Hoa Lâm Đã toàn diện trông chọt Nghe nói mấy hôm trước công ty các anh Đã phái người tới mấy xã thị trấn phía tây khảo sát Cùng thấy sự tích cực của hộ nông dân Khi nuôi bò thịt Các anh có thể xây dựng ở huyện khác Nhưng tìm được nơi thích hợp hơn Hoa Lâm là không thể Tôi nói đúng không Hà Nhiều Phi thầm mắng trong lòng tên đáng chết này Đang uy hiếp mình Nhưng ý không thể không thừa nhận Đội phương đã nắm trúng chỗ hại của mình Anh suy nghĩ kỹ đi Cũng biết việc cứ kéo dài như vậy Thì chúng ta bắt tay hợp tác Sớm hoàn thành hạng mục kiếm tiền nhanh Tôi bớt việc anh sớm kiếm tiền có tốt đơn không Cả đồng thân thiết Tới chỗ vũ vai Hà Như Phi Anh nhằm ta nói chuyện theo tình cảm Thì tốt hơn không Tôi nghĩ tổng công ty các anh cũng đang xuất ruột. Nếu như bị công ty tam điệp hay công ty khác chiếm trước Thì tôi nghĩ anh chắc không dễ sống phải không Nghe nói hạng mục ở Hà Nam của công ty anh diễn ra rất nhanh Chẳng lẽ năng lực của anh kém người? Hà Nhậu Phi không nói gì mà nhìn ra ngoài Gặp đối thủ như vậy thì đúng là thất bại Đây là lần đầu cô vẫn Nam đến văn phòng của vị chủ tịch cao này Dù là chủ tịch công ty Đào Tông Tinh hay Tổng giám đốc công ty Đều hết lời khen vị chủ tịch cao này Nói chủ tịch cao có cái nhìn độc đáo với ngành du lịch Ánh mắt chiến lược nhạy bén Cô dân muốn tìm hiểu rõ quy hoạch của vị tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn nước suối thương lãng Tân Châu cao trường xuyên với vị phó chủ tịch thường trực Cao Đông này nhưng lại không điện trực tiếp hỏi hơn nữa trên thực tế nước suối thương lãng chỉ gửi bức thư ủy quyền cô làm phó tổng giám đốc ra thì không có qua lại gì Ngay cả cô bệnh lam cũng không biết sao mình lại tới làm phó tổng giám đốc công ty này chỉ cái cô đề cử cô đến làm lãnh đạo cao cấp của công ty có vốn đăng ký hơn 80 triệu bằng cách nào cô không cho rằng cô vẫn bạch có bản lĩnh đó theo cô nghĩ dù cục trưởng cục du lịch thành phố Ando cũng không có năng lực này quan hệ của cô vẫn Nam và cô vẫn bạch khá bình thường thậm chí không hòa hợp nguyên nhân là do từ nhiều năm trước ngay cả cô vẫn Nam cũng không đó sao quan đệ hai chị em lại không hòa hợp có lẽ tính cách phản nghịch của cô không phù hợp với tính cách bảo thủ của bà chị cô vẫn Nam nhìn người rất chuẩn cô biết chị gái mình đã có quan đệ nam nữ một năm trước hai người gặp nhau cô vẫn Nam còn thấy cô vẫn bạch làm gái trinh cả đời Không ngờ một năm sau cô Vân Bạch lại khác hẳn Từ cách nói chuyện thân thái đều lộ đó Chỉ là người có quan hệ mới có Cô Bận Nam mơ hồ biết một chút Về chuyện tình cảm của cô Vân Bạch Sau khi bạn học hồi đại học ra nước ngoài Cô Vân Bạch không còn ham muốn tình cảm nữa Cũng không có người được giới thiệu cho cô Vân Bạch Nhưng đều bị cô từ chối Hơn nữa cho dù lãnh đạo của giới thiệu cũng vô dụng Cô Vân Bạch luôn dùng cách đơn giản nhất là Nói thẳng khiến đôi phương lui Ngay cả cô Bận nam cũng nghĩ cô Vân Bạch sẽ cô đơn đến cuối đời Nhưng không ngờ bây giờ lại thấy cô Vân Bạch như vậy Điều này làm cô Bận nam tò mò là ai có thể khiến bà chị bảo thủ của mình thay đổi như vậy Cô cũng đã gặp Cao Đông Cô biết chắc đây là người đàn ông đã chiếm trái tim chị mình Vị chủ tịch Cao này bây giờ đã thành phó chủ tịch huyện Lúc trước cô Bận nam còn nghĩ cô Vân Bạch nhờ quyền lực của Cao Đông ở Hoa Lâm Mà giúp cô có một chức trong công ty khai thác du lịch Nhưng không ngờ đến cuối cùng lại do nước xuôi thương lãng chỉ định làm phó tổng giám đốc Cô mận làm không ngờ chỉ vài tháng mà cao đông này đã thành thương vụ Còn làm phó chủ tịch thường trực huyện Cô làm phó giám đốc khách sạn Giang Thành hơn năm nên hiểu rõ ý nghĩa của chức phó chủ tịch thường trực Đây là người chủ trì công việc hàng ngày của chính quyền huyện Chỉ xếp sau chủ tịch huyện Tên cao đông này có lai lịch gì mà có thể ngồi vào vị trí này? Thư ký Lâm Đan Thư ký Lâm Đan Tôi có cách cậu đi photo mấy bản hợp đồng của hai công ty kia cho các cơ quan truyền môn, bản gốc để văn phòng ủy ban giữ. Cô Vân Lam nhìn Cao Đông, khó tránh có thể làm tan chị mình, người đàn ông đó không có sự khấp dẫn đặc biệt là không thể, nhất là người đàn ông còn ít hơn chỉ cô vài tuổi. Cô Vân Bạch vẫn ghét người đàn ông không chính chắn, mà tên này lại còn trẻ hơn vài tuổi mà. Ồ, oh, nên gọi chị là giám đốc cô hay là Vân Lam tỷ? Cả đồng cười nói Một bên đót trà cho đối phương Cô Vân Bạch đã sớm nói với hắn là Em gái cô mũi giật thính Thoáng cái nhìn đã vấn đề Quan đệ của hắn và cô Vân Bạch sợ không giấu được cô gái này Cả đồng cũng không để ý và không cần giấu Không cần biết sau này cô Vân Bạch tính như thế nào Ít nhất bây giờ cô chưa lấy chồng Hắn chưa lấy vợ Ở bên nhau cũng không ai có thể nói gì cả Cô Vân Bạch cũng chỉ hơn hắn vài tuổi mà Con này cũng không vi phạm đạo đức Anh gọi chị tôi là gì? Mắt cô vẫn Lam sáng lên Tôi gọi là Vân Bạch Cảo Đông thuận miệng mà nói Cô vẫn Lam cười cười đầy ẩn ý Vân Bạch Tôi hình như chưa nghe anh gọi chị ấy như vậy Bây giờ chị không phải nghe thế đủ sao Chuyện gì chẳng có lần đầu Cảo Đông hỏi lại một câu Ơm Nói cũng đúng Chủ tịch Cao tôi không thể không phục sức hấp dẫn của anh Có thể làm tan chảy trái tim chị tôi Hơn nữa anh còn ít tuổi hơn chị tôi Anh chắc không biết chị tôi không thích thanh niên không chính chắn chứ. Chị Vận Lam, Sức hấp dẫn của tôi rất đặc biệt. Một anh ngài sao có thể thấy hết. Càng tiếp xúc thì chị càng thấy tôi hơn người. Vân Bạch vì như vậy mà mắc câu đó. Cao Đông và cô Vận Lam Bàn nhau về phát triển khu du lịch gần hai tiếng mới xong. Cô Vận Lam thậm chí không có thời gian quan tâm chuyện của chị mình Và Cao Đông lắm. Điều này làm Cao Đông thở vào nhạy nhõm. Làm lãnh đạo không cần biết về kỹ thuật chuyên môn mấy. Dù sao có các phòng ban chuyên môn phụ trách tôi mà Chẳng qua nếu anh không biết gì Thì người khác dễ lừa anh là không ổn Cuộc đàm phán với công ty Đại Hoa Cùng công ty Tam Điệp có như kết thúc Trên thực tế sau khi công ty Đại Hoa ký kết Công ty Tam Điệp đầu hàng là bình thường Không có lý gì công ty Đại Hoa Nhân điều kiện của huyện Thì công ty Tam Điệp lại đứng ngoài chống đối được Chẳng qua Cao Đông có thể cảm nhận rõ Mà anh Hòa không hài lòng với mình Chỉ là đối phương ngại mình Mới là quyền chủ tịch huyện nên còn nhịn la động hiểu mưu toan rư mình và đối phương dân tức tụ, nếu mình không có biện pháp hóa giải thì chỉ sợ khi đối phương được bầu làm chủ tịch huyện thì sẽ dẫn lên ngọn lửa cháy lớn. Trầm qua, hắn cũng không cố sức đi giải thích làm gì, trên thực tế, hắn biết đối phương không hài lòng không phải là điều kiện với hai công ty kia, mà là mình không dựa theo yêu cầu của đối phương mà đàm phán. Có lẽ theo đối phương thấy hắn không có trọng đối phương, mà việc đàm phán thành công với hai công ty kia khiến Mai Anh Hoa thấy ý mất mặt lão Vương, xem ra tốc độ bên lão Quế không chậm Công ty tinh án xem ra Chắc sang năm là tiếp khách được Hà hà, đây là việc tốt Mở cửa tiếp khách trước một ngày thì huyện ta sớm thấy hiệu quả mã thủ và kỳ lân sớm có tiền Cao Đông cười nói Hà hà, chủ tịch cao Chúng tôi không dám chậm mà Công ty tinh án nói có thể sớm dọn sạch một ngọn núi Là bọn nọ cho chúng tôi thêm vài nhân công Ngày sau quân nhân xuất ngũ của sao tôi xuất ngũ Đều muốn được vào công ty làm thuê mà Quý Toàn hữu cười Bên Mỹ Thư Vương xem ra còn tích cực hơn chúng tôi Việc này chúng tôi đã giao cho thôn để làm đường Mỗi thôn đều có thể được vài người và công ty Trên thị trấn cũng có mấy người Như vậy còn tăng thu nhập của dân chúng Ai mà không tích cực Vương Nhị Khải chắp tay sâu lưng Đi theo cao đông mà nói Lão Quế tôi nghe nói công ty chuẩn bị xây dựng khách sạn lớn ở cạnh kỳ liên quan thì phải Tôi cũng nghe nói thế, nhưng có vẻ lại có biến hóa nên không đó. Tình hình cụ thể chưa biết. Quế Toàn Hiễu lắc đầu. Bí thư vương, trong xã chúng tôi có mấy người từ ngoài kiếm được tiền, quay về xã muốn xây dựng nhà hàng bên ngoài khu vực Kỳ Lân quan Nghe nói bọn nọ đang liên lạc với mấy người có tiền ở thị trấn Mã Thủ để làm một khách sạn quy mô vừa phải. Lão Quế, xem ra lần này xã Kỳ Lân phát đạt rồi. Chỉ điên mảnh đất bên ngoài Kỳ Lân quan được phát hoàng, thì xã cũng được không ít rồi, các anh coi như sống rồi. Vương Diệu Khải chấp miệng nói Bên bác thủ tôi có lẽ phải đợi sang giai đoạn thứ hai mới có chuyện tốt này Hà hà Cái này không phải nhiều phúc của anh sao Hơn nữa Giác Kỳ Lân không phải giữ sự lãnh đạo của đảng ủy khu sao Mà anh còn kiêm chức bí thư đảng ủy khu Quế Toàn Hiễu cười Hơn nữa vừa rồi Chủ tịch Cao không phải nói hiệu suất của công ty tinh án rất cao sao Xem ra nhiều nhất năm sau là Núi hút Luân sẽ toàn diện khai thác Ờ, đây là nhờ có chủ tịch Cao Nếu không xã thị trấn Trung Đà Làm sao có may mắn như vậy Vương Dị Khải lấy lòng mà cười Chủ tịch Cao Hai hôm trước khi họp, lão viên ngồi nói chuyện với tôi Xã Lương Sơn và Đăng Khê bọn họ Đều mong chờ cuối năm số tiền 4 triệu Mà công ty giao cho huyện Để chia cho bọn họ một phần Tôi khuyên anh ta đừng hy vọng Cuối năm huyện có bao phòng ban cần tiền Còn có thể đến lượt chúng ta sao Có thể xác thực thuộc khu du lịch đã là may rồi Chẳng lẽ anh ta còn có thể chạy tới FP Thư La sao Viên nhiễm bằng là thường ủy Đảng ủy Khu Phổ Độ, kiêm Bí Thư Đảng ủy Thị Trấn Phổ Độ Khu du lịch mặc dù không nằm trong địa bàn Thị Trấn Phổ Độ Nhưng lại lấy một ít núi đường của hai xã Lương Sơn và đãng Khê trong khu Theo quyết định của Hội nghị huyện ủy, ủy ban huyện thì sau này Nếu như huyện đạt cổ tức thì công ty khai thác du lịch Như vậy bốn xã Thị Trấn Mã Thủ, Kỳ Lân, Lương Sơn, đãng Khê Đều có thể được 10 năm, 10, 5%, 5 trong tổ số tiền bảo huyện thu được mà điều khoản này cũng là do cao đông cố gắng giúp bốn xã thị trấn có được. y thế lúc ấy hắn còn tranh cãi với chủ tịch huyện La Đại Hải. nhưng sau khi truyền ta khiến bên phổ độ cảm kích cao đông cho rằng hắn có thể lo lắng cho khó khăn của cơ sở, nói chuyện giúp cán bộ cơ sở. tôi nhớ kĩ lúc ấy trong hội nghị cũng không nói gì về phân chia tiền hai năm đầu. chủ tịch cao có phải không có phần của chúng tôi không? Quế Toàn Hiếu xem ra cũng chú ý đến khoản tiền này. bốn triệu không phải con số nhỏ. Nếu theo tỷ lệ kia thì xác kỳ lần có thể được 400 ngàn, như vậy có thể làm bao chuyện. Cuối năm cán bộ có tiền thưởng, hỗ trợ dân nghèo, ăn hồi cán bộ về hưu và quân nhân xuất ngũ, tất cả không vấn đề gì. Đương nhiên Quế Toàn hữu cũng biết muốn nhắm vào số tiền này cũng khá khó khăn. Lão Quế, tôi biết anh đang muốn tìm chủ tịch cao để lấy số tiền này, chẳng qua tôi thấy không được đâu. Không nói theo tỷ lệ trong hội nghị, dù là chỉ được 85%, không 70% trong số đó tôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Bung Giác Giang và Cao Đông, hai tên này có như là muốn đa động xem suy nghĩ của vị phó chủ tịch thương trực phụ trách tài chính này. Cao Đông cứ thầm trong lòng, hai vị này giếng giực trước mặt mình là mong sút tiền kia, nhưng tiền này trong hội nghị không khí đó đang là dựa theo tỷ lệ cổ tức mà chia cho bốn xã thị trấn hay không, có lẽ dù là Lã Đại Hải hay Mai Anh Hoa cũng không đồng ý phân phối theo phương án này. Lão Vương, lão Quế, hai người các anh đừng đóng kịch trước mặt tôi. Thôi bây giờ phụ trách tài chính những phân phối khoản tiền lớn này tôi có thể làm chủ sao? Các anh nghĩ xem dù là chủ tịch mai hay bí thư là đều không làm chủ được. Cần đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu, hơn nữa tôi đoán, hơn phân nửa cũng không thông qua. Ha ha, chủ tịch cao, chúng tôi cũng biết không đơn giản, nhưng ngài phải kêu thay chúng tôi, trong hội nghị thường ủy cũng được, hội nghị thường trực ủy ban cũng được, ngài không nói chuyện giúp chúng tôi thì ai nói giúp? Chẳng lẽ quên chủ tịch huyện nói sao? Quế Toàn Hiệu nói Ồ Lão Quế Thái độ của anh là không được rồi. Sau khi thị xã lên cấp sẽ tiến hành Đại hội đại biểu nhân dân cấp huyện quyền chủ tịch huyện thì sao Đó chỉ là trình tự mà thôi Lão Quế tôi nhắc anh nếu có thái độ này Sẽ chịu thiệt đó Cả đồng có chút cảnh giác Mặc dù hắn không hợp với Mai Anh Hoa Nhưng là cán bộ đảng viên thì nguyên tắc tổ chức không được thay đổi Quế Toàn Hiệu nhìn Vương Nhị Khải Đang không tỏ vẻ gì Tôi hư một tiếng không nói gì nữa Vương Nhị Khải thấy tàu đồng nhìn tới mình nên ho khan một tiếng. Lão Quế nói chuyện thì anh phải chú ý một chút. Đừng để người ta hiểu lầm. Chủ tịch Cao hai hôm trước tôi cùng Bí thư Phương ngồi nói chuyện trong đảng ủy khu. Tôi thấy tâm trạng Bí thư Phương khá tốt. Tôi vô nghĩ quyền Chủ tịch Mai được điều từ tàu lập tới. Và làm Bí thư Phương không lên chức thì sẽ bực bội. Vậy mà không nhìn ra chút nào. Xem ra chúng tôi lấy dạ tiểu nhân mà đoán ra rồi. Ừm. Uhm. Chủ tịch Mai tới đúng là làm mọi người khó hiểu. Nghe nói trong hội nghị thường vụ thị ủy cũng tranh luận kịch liệt. Chủ yếu là do bí thư phương làm ở Hoa Lâm nhiều năm nên có lẽ thị ủy suy nghĩ và muốn điều bí thư phương tới nơi khác. Cả đồng cũng mơ hồ biết được cuộc tranh đoạt ở hội nghị thường vụ thị ủy. Trương Tiến Phóng dựa vào ký dư hồng nên tạo thành phản ứng dây chuyển. Chủ tịch Cao đơn giản như vậy sao? Cán bộ bản địa tiến lên bình thường mà. Trước đây tôi không thấy ai nói theo nguyên tắc này. Tiêu tiên được Bí thư Phương lại nói ra nguyên tắc này. Phương Diệu Khải cuối cùng không giữ được mà nói: "Tôi không phải là bất bình thay cho Bí thư Phương, chỉ là cảm thấy mỗi lần huyện Hoa Lâm điều chỉnh cán bộ quan trọng đều đều từ ngoài tới, lần này Bí thư Châu đi, Bí thư La lên, nguyên nhân chủ yếu là do Bí thư La đến tuổi không tiện điều chỉnh. Nếu không, chỉ sợ lại điều một người từ ngoài vào. Bí thư La hai năm nữa là tới, nhưng Bí thư Phương lại bị người tự tạo lập trên ngang, hai năm sau quên chủ tịch Mai Không phải thuận lợi lên làm bí thư huyện ủy sao Chẳng lẽ nói Hoa Lâm không thể sinh ra cán bộ lãnh đạo sao Cả đồng bơ hồ người đã gì đó không bình thường Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hiễu có quan hệ tốt Có thể nói đây là nguyên nhân bọn họ có thể ngồi vững Mặc dù do có Châu Trì Trường Nhưng cũng có liên quan với Phương Chỉ Quốc Bây giờ hai người này không thể nào nói như vậy Chỉ vì bất bình thay cho Phương Chỉ Quốc Trong này nhất định có vấn đề Lão Vương Các anh có phải có ý kiến với Chủ tịch Mai không Có ý kiến gì thì có thể thông qua Con đường bình thường mà phản ánh Nếu thấy tôi không đủ tư cách Thì có thể trực tiếp phản ánh với Bí thư là. Cao Đông cũng biết nói Chỉ cho có nhưng không thể không nói Tuyệt đối không nên phát biểu Những lời không đúng kỷ luật Chủ tịch Cao Tôi và Bí thư Vương đều là đảng viên Lão Thành Sao có thể làm chuyện đó Quý Toàn Hiếu vội vàng nháy mắt với Vương Nhị Khải Đang hiệu đối phương cẩn thận khi nói chuyện Cả đồng mặc dù còn trẻ Nhưng đầu óc quá linh hoạt Sơ hở là lộ đang ngay Hà hà, Lão Quế nói đúng Tôi và Lão Quế là cán bộ được bùi dưỡng nhiều năm Chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện vi phạm pháp luật Vương diệu Khải cười Chủ tịch Cao yên tâm Ngày còn không tin tôi và Lão Quế sao Hờ Đừng có đau vẻ trước mặt tôi Thị giá sắp lên cấp Chủ tịch mai vừa tới Các anh cũng nên xin chỉ thị và báo cáo công việc nhiều vào Đừng gây phiền phức cho tôi Cao đồng không quá để ý đến việc này. Hai người bọn họ đều là cán bộ lâu năm. Có lẽ không quen với tác phong làm việc của Mai Anh Hoa mà thôi. Nếu không phải việc Phương Chỉ Quốc có lời nói khá lớn ở Hoa Lâm thì cũng không khiến cán bộ Hoa Lâm có ý kiến. Chủ tịch Mai ở Tàu Lập nghe nói hay thích thổi lửa. Sao sang chúng ta vài tháng mà không có động tĩnh gì nhỉ? Công ty Tam Điệp và công ty Đại Hoa đều do chủ tịch Cao kéo về. Có quan hệ gì với y? Chẳng qua tôi thấy chủ tịch Mai khá chú ý. Ngoài hôm là tới hai công ty này thị sát. Tần TV đều thấy y quan tâm tới sự phát triển của các công ty, có trọng thu hút đầu tư như thế nào, nhưng có thấy y mang tới hạng mục nào trong Hoa Lâm đâu?" Quý toàn hữu nhỏ giọng nói, "Lão Quý, anh nói không công bằng rồi, chủ tịch Mai đến mới mấy ngày, chưa kịp quen thực tình hình, anh còn hy vọng chủ tịch Mai biến nàng công ty nào sao?" Cổ đông lắc đầu nói, "Tôi thấy suy nghĩ của các anh không đúng, có thái độ bài xích vì cán bộ không phải người Hoa Lâm, tổ chức chọn cán bộ làm có cái lý của nó." Chủ tịch Mai cũng tốt, Bí Thư Phương cũng tốt Tổ chức bố trí như vậy là có lý Tôi không phải người Hoa Lâm Các anh chẳng lẽ cũng nói sau lưng tôi sao Không có không có Chủ tịch Cao Ngài mặc dù không phải người Hoa Lâm Nhưng ngài tới thực sự công nghiến cho Hoa Lâm Không phải là quan đến ngộ cho có Điểm này tôi và Bí Thư Phương đều thấy rõ ràng Cán bộ nông thôn chúng tôi ngồi với nhau Đều nói chuyện về ngài Nhưng có ai nói bậy đâu Ngoài việc ngài trẻ đa Còn đâu hy vọng ngài có thể ở Hoa Lâm lâu một chút Quế Toàn Hiếu vội vàng nói Đúng thế đúng thế Chủ tịch Cao Hoa Lâm có 6 khu 20 năm xã Thị trấn Ngày làm việc thì Dân chúng ở nông thôn đều thấy Mặt dân chúng sáng như tuyết Đương nhiên biết ai thực sự Làm việc cho bọn họ Vương Nhị Khải cũng nói Được rồi Đừng khen tôi Trong qua Chỉ là chạy nhờ Và nói nhờ một chút Tôi chỉ có một mình Thì làm được bao việc Tôi tự biết bản thân mình Các anh đừng có chúc tôi Cả đông xua tay Hà hà, ngài không nhiều làm nó tốt rồi Cuộc sống còn dài Ngài sẽ cảm nhận được sự cương trực của cán bộ hoa lông chúng tôi Vương Diệu Khải nói đầy ẩn ý Tôi nghe chủ tịch Mai ở bên Tàu Lập Cũng không tốt như vậy Trụ sở dược liệu toàn là nói quá Nhưng thực ra hai công ty thuốc lớn vẫn chưa tới đầu tư Nghe nói nguyên nhân chủ yếu là Giá cả thuê đất mâu thuẫn Hai công ty thuốc muốn giá thấp Hơn nữa khi thu mua dược thảo cũng chọn này chọn kia Không có lợi cho hộ nông dân khám bảo hiểm Ồ cáo đông ngẩn ra, hắn không ngờ mới như khải biết mấy tiết này. Hắn cũng mơ hồ nghe nói bên đạo lập tuyên truyền hai công ty kia chủ yếu là do quảng cáo. Trên thực tế chưa có công ty nào thực sự tới đó. Nhưng đây cũng là thành tích của Mai Anh Hoa điều này làm cả thị xã xôn xao. Chủ tịch cao, chẳng lẽ không biết hay giả vờ không biết? Quế Toàn Hiễu cười hì hì. Được rồi, Lão Quế, Lão Vương chuyện tạo lập không liên quan đến chúng ta. Các anh ít quan tâm tới chuyện này đi. Mọi người làm tốt công việc trong tay mình là được Cả đông chuyển đề tài Đại hội Ninh Lăng liên cấp được tổ chức long trọng Thì ra Ninh Lăng lấy dòng ô giang làm danh giới Phía tây mệnh danh là quận Tây Giang Phía đông được lấy tên là quận Đông Giang Lục trước hầu hết tinh hoa của quận Ninh Lăng trước đây Với cơ bản là quận Tây Giang Quận Tây Giang có 660.000 dân 450.000 dân còn lại ở quận Đông Giang Mặc dù ai đi ai ở diễn ra sự tranh cãi những thị xã ninh giang coi như đã lên thành cấp 2 nguyên chủ tịch quận ninh lăng trước đây được điều tới quận đông giang làm bí thư quận ủy mà bí thư quận ủy ninh lăng trước đây đều tới quận tây giang làm bí thư công văn bổ nhiệm của tỉnh ủy đã chính thức truyền xuống ký dư hồng là bí thư thị ủy Mạch gia huy thị trưởng mục cương phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật kim minh kiển trương liên phóng mau bình nghiêm lập dân tôn nghĩa phù chu xuân tú vua liên hương là thường vụ thị ủy Sau đó việc phân công các thường vụ cũng đã có. Trình Thiên Phong là Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, Mao Bình là Trưởng ban tuyên giáo, Nghiêm Đập Dân, Bí thư Đảng ủy cục công an, Vưu Liên Hương, Trưởng ban thư ký thị ủy. Trong các thường vụ chỉ có Kim Minh Kiến và Chu Xuân Tú là không rõ ràng nhưng ai cũng biết chức vụ của bọn họ là gì. Ngày sau đó, đại hội đại biểu nhân dân thị xã An Định Lạng được diễn ra một cách thắng lợi. Trong đại hội đã bầu Mạch Gia Huy làm thị trưởng, phó thị trưởng là Kim Minh Kiến Chu Xuân Tú, Hàn Phong, Bạch Uyên, Lý Đại Phú và Phó Quyên cả đông vào văn phòng Uông Minh Hi thì thấy đối phương đang chăm chú đọc nhật báo Ninh Lăng. Hắn đoán đối phương cũng đang xem mấy lãnh đạo được lựa chọn sau đại hội đại biểu nhân dân thị xã Ninh Lăng. Thời gian này Uông Minh Hi khá tích cực xem đám muốn tranh chức Phó chủ tịch huyện một tháng sau. Căn cứ bố trí của ban tổ chức cán bộ thị ủy, Uông Minh Hi vào Hoàng Thiết Thần đều vào danh sách khảo sát, nhưng rốt cuộc có biến hóa hay không. Hai nàng có thể điều ngươi từ viện khác tới hay không thì không rõ. Ná Uông đang quan tâm chuyện quốc gia sao? Cao Đông cười nói. Ha ha, chú Cao, không phải chuyện quốc gia gì cả, mà là chuyện lớn của anh linh chúng ta. Ít nhất tôi không phải xem quan chức chính quyền thay đổi hay không chứ, nếu không tôi không bằng chính văn phòng đồ tư cách." Uông Minh Hi cười nói. Sau khi biết mình vào danh sách khảo sát, tâm trạng Uông Minh Hi đã thay đổi một chút. Khi xuống cơ sở thì cán bộ bên dưới kính trọng y hơn nữa Trước mặt lãnh đạo huyện cũng tự tin hơn Thay đổi này của Uông Minh nghi Làm cao đông có chút buồn cười Nếu thuận lợi thông qua đại hội đại biểu nhân dân Thì Uông Minh nghi đúng là tiến bước khá dài Lão Uông Đổi nôi không đổi thuốc Vẫn là những người đó mà Ừ hình như có chút thay đổi Trưởng ban thư ký Chu trước đây Bây giờ thành thị trưởng Chu Còn thêm một thị trưởng Phù Lão Uông Thị trưởng Phù có lẽ mới hơn 30 phải không Đúng là còn quá trẻ Cao Đông nói Thị trưởng phụ vẫn làm phó cục trưởng Cục giáo dục bằng cấp cao Người khiêm tốn tôi tiếp xúc hai lần thấy cũng được Quân Bình Hì gật đầu nói So sánh với các phó thị trưởng khác thì Ít hơn trên 5 tuổi Đương nhiên so sánh với chủ tịch cao thì không thể gọi là còn trẻ Trở khi chủ tịch cao biến thành Thị trưởng cao thì có lẽ còn trẻ hơn nữa Quân Bình Hì nói lời này mà không khỏi than thở trong lòng Mình hơn 40 tuổi mới thành Phó chủ tịch huyện mà đã cố sức lắm rồi. vậy mà người này mới 25 đã là phó chủ tịch thường trực. được rồi, lão quân, phó thị trưởng và phó chủ tịch huyện khác nhau rất lớn mà, có lẽ cả đời không thể bước qua. anh đừng chêu tôi. cả đồng cười cười. lời của uông minh hy có chứa vẻ ghen ghét thì anh cũng mơ hồ nghe được. chủ tịch cao, xong ra trên tỉnh muốn tăng cường sử dụng nữ cán bộ. bây giờ trong thường vụ thị ủy thì có trưởng ban thư ký vưu liên hương từ tỉnh phái xuống. Trong đăng đầu thị xã chúng ta cũng có ba nữ đồng chí. Phụ nữ có thể chống trời bắt đầu thể hiện ở linh năng ta. Vương Bình Hy nhìn bản lý lịch sử lược của mấy vị thường vụ thị ủy mà nói. Cả đồng hơi đồng tâm, hắn vốn nghĩ Hùng Trinh Lâm có thể sẽ tới đây làm thị trưởng nhưng cuối cùng không được. Hùng Trinh Lâm về Ủy ban kỷ luật tỉnh làm phó chủ nhiệm, coi như đúng nguyện vọng của y. Trên thực tế, Hùng Trinh Lâm tiếp cập công tác ở Ủy ban kỷ luật hơn. Hùng Trinh Lâm nói thích ngồi trong bóng tối nhìn chăm chăm mọi người chạy trong quan trường, trừ khi bọn họ lộ ra sơ hở thì y sẽ giờ còn đánh độc cắn cho đối phương một miếng để đối phương vào địa ngục. Thái Chanh Dương và từng chiêu tâm lý đen tối này của đối phương, nói đây là y lúc còn nhỏ chịu đau khổ gì đó về tâm hồn, chính xác mà nói là bị tổn thương bởi quan chức, cho nên mới căm ghét quan chức. Nhưng Hùng Chính Lâm không thừa nhận sự vũ ánh này, bảo Thái Chanh Dương và Cao Đông đều là người sợ giám sát, mặc dù bây giờ chưa tuấn được sơ hở của Thái Chanh Dương và Cao Đông. Nhưng một khi nắm giữ được thứ gì đó Thì ý sẽ như mèo vơn chuột Chơi hai người tới chết Cao đồng cũng mơ hồ Biết Hùng Trinh Lâm cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài Từ Thái Tranh Dương Hắn mơ hồ biết Hùng Trinh Lâm được một vị phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Trung ương co trọng Ít nhất trong một hai năm qua Khi Cao đồng gọi Hùng Trinh Lâm thì đối phương toàn ở Bắc Kinh Hùng Trinh Lâm vào tháng 10 Được điều về Ủy ban kỷ luật tỉnh Cao đồng vì thế đã lên Andô để chúc mừng Hùng Trinh Lâm mặc dù án ra rời khỏi Ando nhưng án quyết không bỏ qua các mối quan hệ ở đây. Ando vĩnh viễn là trung tâm chính trị của tỉnh. bất cứ hành động nào ở đây đều sẽ truyền ra khắp tỉnh. Vu Liên Hương và Đỗ Lực là nhân viên đặc lực của Hùng Trinh Lâm. khi người này ở ủy ban kỷ luật Ando, cả đồng có thể khẳng định Vu Liên Hương tới làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy Ninh Lăng nhất định có Hùng Trinh Lâm đứng sau lưng. từ cấp huyện lên cấp phó giám đốc sở là một cửa rất khó khăn với hầu hết cán bộ. Vưu Liên Hương là nữ cán bộ muốn đi qua càng khó hơn. Cao đồng thậm chí giám chắc chức vụ của Đô Lực cũng thay đổi. Chẳng qua hắn đến Hoa Lâm lâu như vậy nên không hiểu mấy về điều chỉnh ở An Đô. Vưu Liên Hương xuất hiện trong lãnh đạo thị ủy là một dấu hiệu cho thấy tỉnh ủy bắt đầu chú ý phân chia quyền lợi ở Ninh Lăng. Kỳ giữ hồng là bí thư thị ủy cần phải giữ được uy tín. Đó là ý đồ của tổ chức. Mặc kệ mất đi một người là tất nhiên đối với cáo đồng mà nói thì đây là tin tức khá tốt ít nhất vưu liên hưng biết quan đệ của hắn và hùng trinh lâm như vậy sẽ không vấn đề gì sau khi công ty tam hiệp và công ty đại hòa ký hạng mục với hòa lâm việc thu hút đầu tư năm nay của hòa lâm đã vượt qua tàu lập và tây giang mà đứng đầu toàn thị giá đầu tư ban đầu của hai công ty kia đều trên mười triệu thêm công ty khai thác du lịch kỳ lân quan thu hút lớn với vốn đầu tư năm triệu khiến hòa lâm đạt gần một triệu vượt xa tàu lập và tây giang Bởi đây bảo vệ môi trường của hai công ty được giải quyết, các đồng liền chú tâm vào công việc sâu hơn nữa. Hai công ty này đều có năng lực khai thác tốt, cả về da cừu, xương, lông đều được tận dụng. Mà phó chủ tịch Trương Diễm Lan sau lần thị sát đó đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh chú trọng vào khu thí điểm khoa học kỹ thuật nông nghiệp và lâm cùng các hướng thú với Đào Bí Hậu ở khu Hà khẩu. Các đồng còn đầy dã tâm muốn lôi kéo một công ty chế biến đặc hóa nổi tiếng quốc gia tới. Bây giờ Đào Mỹ Hầu của mấy Xã Thị trấn Việt Nam Hòa Lâm mặc dù không có chất lượng quá tốt Nhưng lại hơn chỗ chưa được khai thác Có thể dùng để làm nước ép hoa quả Nhất là nó là thực phẩm sạch không ô nhiễm môi trường Cả đồng thông qua Kiều Huy liên lạc với bạn ở bên Phúc Kiến Và Quảng Đông một số bạn trong ngành chế biến nước ép hoa quả Mời bọn họ tới hoa Lâm khảo sát Kiều Huy mặc dù đã về An Nguyên Nhưng vẫn có không ít bạn trên đó Qua liên hệ đã làm vài công ty có hứng thú Với thị trường nội địa ở hoa Lâm này Nam Mỹ, nhà đầu tư khảo sát thế nào rồi?" Cả đông nhìn Mễ Phong Hằng, bí thư đảng ủy khu Hà Khẩu, chim bí thư đảng ủy thị trấn Hà Khẩu mà nói. "Chú Tư Cao cũng được, người Phúc Kiến mặc dù nói chuyện tôi nghe không hiểu mấy, nhưng xem ra bọn nhỏ rất có hứng thú, đi đến ba xã và lên tận núi xem đảo mỹ hầu cũng đưa lên, chưa việc không hài lòng với giao thông Hà Khẩu ra thì không nói gì khác." Mễ Phong Hằng cười cười, xoa tay xem ra là vừa từ Hà Khẩu về, dưới chân còn có chút đất dính. Bọn họ đi rồi chứ Cao Đông gật đầu nói Mấy nhà đầu tư này thực ra không liên quan đến ngành của Kiều Huy Nhưng tên này quá nề động Nên cũng có quen biết ngành này Chưa tôi đã đưa bọn họ Tới khách sạn Hoa Lâm Mở Nghe nói bọn họ còn muốn gặp mặt lãnh đạo huyện vào ngày mai Không biết bọn họ dự định như thế nào Mẹ Phong Hoàng cũng không khách khí Một bên nhận thuốc mà Cao Đông đưa tới Một bên ngồi xuống và nói Chủ tịch Cao Tôi thấy đám người này không giống hai nhóm người trước bọn họ đã chăm chú xem xét hiện trường, chất lượng lê và đào. có ý là tốt rồi, chỉ sợ người ta tới xem một chút rồi vỗ mông rời đi. chúng ta chỉ có thể mở to mắt mà lắc đầu. cao đông và mễ phong hằng đã quen thuộc rất nhiều. sau khi quốc lộ bồng hoa được khởi công, mễ phong hằng suốt ngày chơi tới văn phòng của cao đông, hy vọng đoạn ở hà khẩu sớm thi công, sợ dừng ở đoạn khu mã thủ, đến khi công ty trách nhiệm hiếu hạn khai thác quốc lộ bồng hoa thành lập thì mễ phong hằng mới yên tâm. Mẹ Phong Hoàng làm bí thư đảng ủy khu Hà Cầu được vài năm Người này tuổi cũng đã cao Tính cách hơi mềm yếu ra Thì cũng là người tốt bụng Năng lực mặc dù không bằng Vương Dĩ Khải Quế Toàn Hiễu nhưng lại nổi tiếng thanh liêm, Có uy tín lớn ở khu Hà Cầu Ờ tôi đã nói chuyện với bọn họ Đoàn quốc lộ Hà Cầu rất nhanh hoàn thành Bắc qua quốc lộ 945 Nam Thông Thế Bổng Sơn Giao thông thuận tiện, Chính quyền địa phương toàn lực ủng hộ bọn họ phát triển ở đây Mẹ Phong Hoàng chép miệng nói Phải xem bọn họ có ý không đã? Lão Mễ đừng quá lo lắng Hạ khẩu nào bảo tàng Sợ gì không có người tư khai thác Các bạn vừa nghe xong Tập số 41 của cuốn tiểu thuyết Mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại